Các bạn khán thính xa thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trình Thám Danh ra cổ vật của tác giả Má Bá Dùng qua dòng đọc của MC Lưu Hà Chuyên do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện Các bạn hãy like share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé Trường thứ tử, tìm hiểu ngọn nguồn Biên cố bất ngờ này khiến tất cả mọi người đều đờ xa Kể gần giờ bất thị nhất là tôi Bước lên hai bước, giày ra dẫm lên những mảnh sứ to có, nhỏ có Thành tiếng lão xạo, tâm trí trống sống Trẻ sứ thành hòa quý giá như ấy, bị rơi vỡ rồi xạo Không phải do Vương Tiểu Mạc, hai người của Lão Triều Phụng Mà lại do chính dược bất thị Mỉa mai làm sao Tôi cô nén kinh hãi cúi xuống toàn đỡ anh ta dậy Hai tay dược bất thị bị mảnh sứ sắc nhọn Cứa lên láng máu Kính cũng văng ra xa Đầu tóc bù xù Nhưng vẻ mặt anh ta không mảy mây kinh hoàng Trái lại như một ngọn giáo vừa tuốt vò Sắc bén mà tàn độc Còn chưa đứng vững Dược bất thị đã siết chặt cánh tay tôi gấp gáp nói Mặc tôi cậu mau đi đi Nhớ rào ước đấy Đoạn anh ta giữa tay phải rối thứ gì đó vào lòng tôi Ánh mắt đầy nghiêm nghị Tôi đang cuốn cả lên Bị anh ta trừng mắt nhìn liền tỉnh táo hẳn Nhờ lại giao ước của chúng tôi đã đặt ra ở vệ hủy Chỉ cần bắt được lão chiều phụ Thì dù có phải trở thành vật hy sinh cho người kia Cũng không hối tiếc Thực không ngờ lại phải thực thi giao ước ấy nhanh như vậy giờ bất thị thình lình đầy phát tôi ra Quay người chạy vụt đi Tại nhân viên kinh doanh và hai bảo vệ hối hà đuổi theo. Tôi định thần lại nhân lúc sơ hở, chạy thẳng về hướng còn lại. Còi báo động trong sành triển lãm réo vàng, có tiếng giày ra dồn dập chạy trên sàn nhà. Chẳng bao lâu sau trùng báo động cũng rèo ít ngòi cả gian sành. Bảo vệ và nhân viên tràn vào, quát tháo hò hét. Mấy lỗi cổng xa đều có người canh sữ. May nhờ phù hiệu thủ kho, lại không mang gì trên người nên tôi chuẩn ra ngoài xuôn xẻ. Tôi chẳng dám nấn ná đá lâu, chạy thẳng một mạch 250m, trui tọt vào ngõ nhỏ rồi mới dám dừng chân thở hồng hộc. Chắc giờ bất thì bị bắt rồi nhỉ. Tôi ngoái lại, thấy trung tâm triển lãm chiết rằng phía xa, đèn đuốc sáng choang, bóng người nhốn nháo, trong đó chẳng có mấy chỗ oằn trốn. Dược bất thì lại cao như thế, hẳn không cách nào thoát nổi. Tầng tầng lớp lớp truy đuổi lục xót Vừa rồi rốt cuộc là sao nhỉ Tôi tận mắt chứng kiến Sự bất thị chỉ chạm nhẹ vào chiếc chóe Sao lại số đồ nó được chứ Bề đỡ chiếc chóe vẫn được gắn chặt vào giá Bản thân cây chóe Cũng to bè thấp tịt Dẫu cố tình xô Cũng chưa chắc đã rời vỡ được Nhưng sự thực rành rành trước mắt Sự cố bất ngờ này đã xáo trộn Tất cả kế hoạch của chúng tôi Để tôi có cơ hội chạy thoát Dược bất thì đã chủ động dẫn dụ tất cả bảo vệ và nhân viên triền lãm tuổi theo mình Không, thực ra anh ta nào có để tâm đến an nguy của tôi Cái anh ta quan tâm là tôi có bắt được lão triều phụng hay không Nghĩ đến đó tôi sực nhớ ra thứ anh ta rúi cho mình Vội cúi đầu rút nó ra xem Dưới ánh đèn được Đó là một mảnh sứ to hơn lòng bàn tay Hình ngũ giác méo mó Mép lầm trầm vết mè mới Rõ ràng làm mảnh vỡ từ chiếc chóe Ba lần ghé lều chảnh Được dược bất thị nhặt dưới đất Tôi nhìn kỹ lại Thấy trên mảnh xứ còn có hình vẽ Tuy không đầy đủ Nhưng có thể nhận ra là một phần Trên cơ thể giả cát lượng Ông tày áo dài bên trái Phía trên có một vẹt trắng Mà chúng tôi hằng kiếm tìm Giờ lục ngã nhào dược bất thị vẫn kịp nhận ra Đây là cơ hội tốt Để thó mảnh xứ có vẹt trắng Đang sợ hơn là anh ta vừa ngã xuống Đống mảnh sứ Đã nhặt chúng nó ngại Thế vẫn chưa là gì Kinh khủng nhất là vừa được tôi đỡ dậy Anh ta đã quả quyết đưa ra quyết định hy sinh bản thân Để tôi có thể đem mảnh sứ này Rời khỏi trung tâm triển lã một cách an toàn Anh ta chẳng cần tôi đến cứu Chỉ cần tôi mau bắt được lão Triều Phụng Con người này Tôi chẳng biết phải nhận xét ra sao nữa Thầm tâm vừa nề phục lại vừa kính sợ Anh ta phản ứng quá nhanh Cũng quá tàn nhẫn với bản thân Tôi xiết chặt nắm tay Lòng bàn tay ấn vào cảnh xứ sắc Vì cặt đầu âm ý Chúng tôi trăm phương ngàn kế Tìm cách quan sát Việt Trắng trên tróe Nhưng chẳng ngờ lại phải trả cái giá Thế thàm đến thế này Một bóng vật hiếm có bị hủy hoại Một người bị bắt giả Không được không được Giờ bất thì hy sinh bản thân Không phải để mình ngồi đây buồn bã vần vờ Tôi hà mạnh xứ xuống tát mạnh vào má Rồi đi thẳng về phía đầu kia còn ngõ Cố không ngoái lại nhìn trung tâm triển lãm chết rằng Giờ không phải lúc cảm khái Bật luận thế nào tôi cũng phải tiếp tục điều tra việc này quyết không bỏ cuộc Người nhà họ hứa chúng tôi chỉ hơn người ta ở tính cố chấp ấy mà thôi Chắc chắn không thể quay về khách sạn Họ lột xoát được chứng minh thư của sự bất thị Ất sẽ lần ra chỗ anh ta lưu trú Tại nhân viên kinh doanh biết chúng tôi có hai người Nhất định cảnh sát Sẽ truy lùng tôi khắp nơi Dĩ nhiên giờ bất thì sẽ khăng khăng rằng Mình lỡ tay làm vỡ Để tôi khỏi rơi vào vòng tình nghi Nên khả năng tôi bị bắt Sẽ không cả Nhưng cũng khó tránh phải lấy lời khai các thứ Chỉ cần tôi tới đó Anh sẽ bài lộ thân phận Tôi bèn ghé vào một cửa hàng quần áo ven đường Mua một chiếc áo khoác Và đôi giày thể thao thay cho bộ đồ ngắn bộ kia Sau đó tôi lấy chứng minh thư giả Do sự bất thị chuẩn bị sẵn Anh ta đã suy xét đến tất cả các tình huống Tìm một nhà trọ bình dân thuê phòng Mai đến khi chui vào căn phòng trọ Tôi thở hát ra một hơi dài Bây giờ dạ dày mới bớt đầu thắt Tôi đi tắm rót một cốc nước ấm đặt lên tủ đầu giường Rồi vẫn to đèn ngủ Nằm xuống giường Rút mảnh sứ ra Giờ bất thì từng nói Một chột quyết định thắng bài sau này Giật có thể nằm ở những kiến thức Chuyên môn về đầu gốm sứ Hiện giờ Tôi đã nắm được mạch mối duy nhất Cần phải hết sức bình tâm để suy xét Trước tiên tôi nhắm hờ mắt lại Cô gạt mọi tác động bên ngoài ra khỏi tâm trí Tự hồ quay trở lại những tháng ngày dập bia ở núi Y Từ Kim Trên đời chẳng còn lao chiều phụng Anh em họ dược hay ân oán của mình nhãn mài hòa nữa Chỉ có mảnh sứ trước mặt và bản thân tôi mà thôi Một phút sau tôi từ từ mở mắt ra Bao nguồn nóng đã tàn biến cả Lúc này tâm trí tôi chẳng còn gì khác Hoàn toàn tập trung vào mảnh sứ trong tay Tôi đã thấy rất nhiều mảnh cốm sứ vỡ Nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến quá trình Một báu vật từ chỗ nguyên vẹn Đến chỗ vỡ nát Cứ nghĩ trên đời vừa mất đi một món đồ sứ quý giá Tôi lại thấy tiếc nuối khôn cùng Dù mảnh sứ này không còn hoàn chỉnh Dòng vẫn đẹp mê người Tôi đặt nó dưới ánh đèn ngắm đi ngắm lại Lúc trước tùy đã nhìn Nhưng trong thời gian ngắn ngồi chẳng thể nào ngắm kỹ Lần này cuối cùng tôi cũng được quan sát ở cửa ly gần Có thể nhận ra rất nhiều chi tiết Theo phân đoán của kẻ gà mờ như tôi Mảnh sứ có lẽ được vẽ bằng men cô bàn thượng hạ Nên sắc xanh biếc đậm đà Trong vèo óng ánh dưới đèn Chẳng khác nào đa quý Chẳng trách lắm kẻ điên đào tâm thần vì đồ gốm sứ Sự hút của nó thực sự quá ghê gớm. Bột màu cổ bàn vốn có nguồn gốc từ quan Sa, Ca San, Ba Tử là một loại bột màu có hàm lượng măng gan thấp và sắt cao phối hợp với bất cứ loại men sứ nào cũng có thể tạo ra màu xanh lạc. Màu sắc bột cổ bàn đẹp như Lam Ngọc vậy rất bắt mắt. Đến giờ vẫn chưa ai mô phỏng được y hết. Bởi vậy màu xanh cổ bàn là một dấu hiệu tuyệt vời để phân biệt thật giả Dựa theo đó mà suy đoán hầu như trúng phóc. Thế nên từ cuối thời nguyên, Trung Quốc đã bắt đầu nhập bột màu cổ bản để vẽ hoa văn trên đồ gốm xứ. Về sau, Trịnh Hòa đi Tây Dương, mang về một lô bột màu thượng hạng từ Samara, Iraq, nên xứ Thanh Hòa lò nhà quan, thời Vĩnh Lạc, Tuyên Đức đều dùng loại mét này. Tiếc rằng từ sau thời, Thanh Hòa không nhập được số lượng lớn như vậy nữa, nên các lò gốm nhà quan đều Đổi sang dùng bột màu xanh nhập từ Tây Vực Hoặc hàng quốc nội Đồ gốm xanh cổ bàn chỉ còn vài món lẻ tẻ Không được sản xuất Với số lượng lớn như xưa Chiếc trẻ ba lần ghé lều tranh này thể hiện rất rõ đặc trưng điển hình Của bột màu cổ bàn Xong ở đáy lại đề chế tác Dưới thời vạn lịch đại mình Chứng tỏ nó không phải hàng giả Mà là món đồ sứ thành hoa hiếm hỏi Dùng bột màu cổ bàn dưới thời vạn lịch Nếu muốn làm giả Chẳng bằng viết quách niên đại là thời vĩnh lạc tuyên đức. Có phải hơn không? Trên mảnh sư này vẫn còn quá nửa ống tay áo trái của giá Cát lượng. Tay trái giá Cát lượng hơi gập lại, tạo thành mấy nếp gấp nơi khuyểu tay. Hòa sĩ đã đi màu rất kỹ chỗ này. Men đáp có vệt loạn, sợ tay lên có thể cảm giác được lớp men lồi lõm, tạo hiệu ứng nổi khối. Tôi dí mắt lại gần quan sát, thấy sắc xanh nổi hẳn lên mặt men. Tạo thành vệt đen rõ rệt độc khiêu tay nhân vật Vậy mới đúng Tôi vẫn luôn tìm kiếm thứ này Bây giờ kỹ thuật nghiền còn chưa phát triển Hạt bột màu còn khá to Lại không đều lúc vẽ họa sĩ chỉ cần hơi dừng bút Hoặc vận lực không đều Bột màu cổ bàn có hàm lượng sắt khá cao Một khi nổi lên mặt men sẽ bị oxy hóa Tạo thành vệt men đọng như xì sắt Trong giám định gọi đó là ánh thiếp Một trong những đặc điểm nhận biết Của bột màu cổ bàn Đây cũng là những kiến thức trong huyền tử thành xám Được tôi học đi đôi với hành Cầm một món hàng thật trong tay Vừa xem vừa kiểm chứng những kiến thức trong sách Hiệu quả hơn chỉ đọc sách xuống nhiều Có rất nhiều kiến thức tôi vốn không nhớ nổi Giờ đã thông suốt cả Chỉ một mảnh sứ vỡ đã hiệu quả như vậy Quân trì nhà họ dược sưu tầm bấy nhiêu đồ thượng hạng Từ nhỏ đã mắt thấy tai nghe, tay sờ nhiều Chẳng trách ai ai cũng là chuyên gia đồ khốm Tôi nhìn lại mảnh sứ lần nữa, cuối cùng cũng trông thấy vết trắng mình tìm kiếm bầy lầu. Nó chảy dọc theo nếp tay áo của da Cát lượng chừng 8cm, như một sợi bông trắng lòi ra. Vì yêu tay da cắt lượng gặp lại ở chỗ đó, nên màu đồng khá đậm. vết trắng này lõm xuống, sờ vào cảm giác như một rãnh nồng giữa lớp men đậm cổ lên. Tôi không có kính hiển vị nên không sao phân tích được cấu tạo thành phần của nó. Sờ tay chỉ thấy chất men bên mép vết trắng, khá nhẵn. Không rõ vết lầm trầm trên tỏ vẹt trắng này không phải bị xước Mà trước khi nung đã có rồi Còn về phần tại sao lại như vậy Thì tôi không rõ Tôi xem đi xem lại mấy lần Mãi không hiểu nổi Nhìn vẹt trắng này cứ như bị người ta dùng ngóng tay cào ra có bí hiểm đến đầu cũng chỉ là một vẹt trắng Không phải chữ khác Cũng chẳng phải hoa văn Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì nhỉ Chắc không phải để đánh dấu chứ Hùng hộ niên đại của chiếc chóe này Không phải đồng minh thì là cuối nguyên Việc trắng chắc chắn đã có từ khi nung Vì sao lại thành cái gai trong mắt lão triều phụ Chẳng lẽ lão ta là quái vật sống từ thầy minh đến giờ sao Tiệt rằng giám định cổ vật xưa này không có đáp án chuẩn mực Mà phải do chính bản thân tìm tòi nghiên ngẫm Đây là điểm công bằng nhất Xong cũng khó khăn nhất Dường như tôi đã bị mảnh sứ này dồn vào đường cùng rồi Không được Khác nghề như cách núi Vì nước đến chân mới nhảy Nên có rất nhiều bí mật về đồ gốm sứ tôi không sao hiểu nổi Bắt một kẻ ngoại đạo như tôi phá dài bí ẩn này Thật quá khó Giờ tôi chỉ giận nỗi trong huyền tử thành giám Không có sẵn câu trả lời Để tôi chép bài luôn cho rồi Tôi đang chăm chú nghiên cứu Thì bên ngoài chợt có tiếng loàng soạn Tiếp đó là một chàng tiếng cái cỏ ẩm ý Kéo tôi trở lại với hiện thực Tôi giấu mảnh sứ xuống dưới gối Rồi áp tay vào cánh cửa nghe ngóng Hình như trẻ con nhà nào đánh đổ phích nước nóng Nên người lớn hai nhà bắt đầu cắt qua cắt lại Thấy không phải cảnh sát tìm mình, tôi mới yên tâm. Hôm nay nghiên cứu mãi vẫn chưa thu được kết quả gì. Xong những thứ này không phải cứ thức đêm ngẫm nghĩ và ra được. Tôi ngáp dài chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ tôi còn nhìn ra ngoài cửa sổ. Thầm nghĩ chẳng biết bây giờ dược bất thì có ổn không. Tôi không hiểu nhiều về luật pháp. Có điều chiếc trẻ kia dù sao cũng là của nhà họ dược. Dược bất thì lại là con cháu họ dược. Chỉ cần nhà họ không truy cứu, chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ. Dẫu mảnh sứ đi rồi Tôi giòn rén nằm xuống giường Đám người lớn bên ngoài vẫn cãi nhau ồm tỏi Đứa bé kia oà lên khóc nức nở Ở Mỹ cả hành lạc Đúng là đáng ghét Giả có Trương liều ở đây thì tốt Bảo đảm đám trẻ nhỏ sẽ nín khóc ngay Chú Thích Trương Liều Một trong những mảnh tướng giỏi nhất của nhà tào Ngụy Từng lập được nhiều chiến công hiền hách Đặc biệt là trong trận hợp phỉ với quân đồng Ngô, ông ta đã đánh cho quân đồng Ngô của Tôn Quyền tan tác, khiến các tướng lĩnh đồng Ngô khiếp đảm, trẻ con đồng Ngô nghe nhắc đến tên Trường Liều Ban đêm còn không dám khóc. Hết chú thích. Trẻ con khóc? Hả? Tôi đang nằm trên giường chật vỗ tay đánh đét. Đúng rồi, còn Vương Tiểu Mao nữa. Giờ tôi đang tắc tị không sao lần ra manh mối từ bệnh sứ Nhưng vẫn có thể điều tra từ Vương Tiểu Mau Nó bị người ta xúi xô đổ chóe chưa biết chừng hỏi do nó lại thu được gì đó Ban đầu chúng tôi vốn không định lần theo manh mối này Xong giờ nó đã trở thành một hướng đột phá mới Tôi vẫn nhớ kỹ quy tắc sự bất thị đề ra Chỉ tin vào manh mối mình tự khai thác được Manh mối này hợp tiêu chuẩn Đã có hướng điều tra Tôi lại bắt đầu ngẫm nghĩ xem ngày mai nên hành động thế nào để khỏi xảy ra sơ sót. Kể cũng lạ, tuy tôi vừa thoát khỏi trạng thái truyền tâm giám định mạnh xứ, xong vẫn giữ được sự tập trung, không mảy may nuôn nóng. Tôi như thế chỉ là một người ngoài cuộc, lành lùng khách quan đánh giá bản thân, hệt như đang giám định một món văn vật. Gạt sang bên tất cả cảm xúc, chỉ còn lại những tính toán và quan sát thuần túy nhất. Có lẽ chỉ những chuyên gia giám định nổi tiếng mới có thể đặt mình vào trạng thái này bất cứ lúc nào. Nghe nói có hai cảnh giới cao siêu trong giám định Một là tâm vua ngoại vật Không để vật và việc bên ngoài làm xáo động tâm trí Hai là tâm ngoại vô vật Nhận thức được vật và việc bên ngoài Đều thuộc về thế giới chủ quan trong tâm trí Thoạt trông thì chỉ là đảo chữ Nhưng hàm ý bên trong lại khác hẳn nhau Nhờ cơ duyên đưa đầy Tôi tạm coi như mấp mẽ ngoài gì cảnh giới thứ nhất Còn cảnh giới thứ hai vẫn cách xa lắc Trong huyền tựa thành giám có nói Dựa vào đó thì thiên hạ chẳng có chuyện gì không thành được Vận dụng nó thì thế gian chẳng có vật gì không dám định được Đạo lý này đúng là càng nghe càng thấy huyền ảo Tôi nhầm đi nhầm lại Tâm vô ngoại vật Tâm ngoại vô vật Không ngờ lại phát huy tác dụng thôi miên Chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi Sáng sớm hôm sau tôi tìm đến trường Vương Tiểu Mao Hôm qua tôi đã nghe cô giáo thằng bé nhắc đến tên trường Hỏi thăm một chút là ra ngày địa chỉ Trên đường đi tôi mua một tờ báo Chẳng hề thấy nhắc nửa chữ tới biến cố đêm qua chuyện này cũng dễ hiểu thôi Phải đặt xã hội ổn định lên hàng đầu mà Triển lãm cấp cao được các cấp lãnh đạo thành phố quan tâm Lại bị phần tử tội phạm đập vỡ món văn vật quý giá nhất Tin này mà đưa dùm bèn thì còn ra sao nữa Khách đến tham quan triển lãm Đều là dân thường Thêm hay bớt một chiếc chó Họ cũng chẳng biết được Đâu cần bới ra khiến lòng người xáo động Với tôi đây là một tin tốt Ít nhất cũng giúp giảm bớt áp lực Tôi đến trường Vương Tiểu Mau Xin gặp đích danh cô giáo thằng bé Cô giáo có vẻ rất căng thẳng Tưởng tôi là thanh trà phòng giáo dục Tôi không nói dối Dòng cũng chẳng làm rõ Cứ để cô ta hiểu lầm như vậy lại là dễ làm việc hơn Tôi chỉ nói muốn tìm Vương Tiểu Mau Để hỏi vài chuyện Cô ta liền gọi Vương Tiểu Mau đến văn phòng Lửa mắt nhìn thằng bé rồi nói Tôi phải lên lớp đây Anh cứ từ từ hỏi chuyện em ấy Thoạt trông thế tôi Vương Tiểu Mao rụt cổ lại cuối gặm mặt xuống Đứng trước bàn trông như con chim cút Tôi cũng chẳng nỡ dọa dẫm nó Tôi cười hỏi lại một lượt xem kẻ suối bày nó số đồ tróe Trông như thế nào Lời kể của Vương Tiểu Mao vẫn như hôm qua Xong cũng có thêm đôi chỗ khác biệt Điều này chứng tỏ nó không nói dối Cũng không học thuộc lòng câu trả lời Tôi lại hỏi robot biến hình người đó cho cháu trông thế nào Vương Tiểu Mao sáng mắt lên Như được gãi đúng chỗ ngứa Nó kể đó là thủ lĩnh trong bộ phim hoạt hình Robot biến hình Kẻ đầu não mới chiếu gần đây Tên là Big Mark 4 Có thể biến từ hình người thành một căn cứ hàng không vũ trụ còn robot này lắp vào Phải đến cao 50cm Cực xịn Đám con trai thằng nào cũng sốt lên vì nó Có điều theo lời kể Vương Tiểu Mao Con robot Big Mark 4 này rất đắt Phải đến 550 tệ Tôi hít vào một hơi Nếu là đồ chơi thì đắt quá Nhưng nghĩ lại món đồ chơi đắt như thế Các tiệm bán đồ chơi bình thường chắc chắn sẽ không nhập Kẻ sứ bầy Vương Tiểu Mao Chắc cũng chẳng hơi đầu mua từ Bắc Kinh hay Thượng Hải tới Hẳn là mua ngay ở đây thôi Tôi bèn hỏi Vương Tiểu Mao Loại robot này có thể mua ở đâu? Nó mách Cả hàng châu chỉ có cửa hàng bách hóa số 1 Mới có một con Mỗi khi rảnh rỗi nó ra đấy ôm tù quay ngắm ghía cho bỏ thèm Tôi hỏi địa chỉ cụ thể rồi đứng dậy định đi Vương Tiểu Mao rụt rè ngước lên nói Chú đừng kể với cô giáo cháu nhé Tôi dừng bước nhìn xuống Thấy chiếc giày thể thao trắng của nó đã cũ sờn càm mép Chợt chạnh lòng thương cảm Thằng bé này vốn không phải dạng hư hồng Chẳng qua thiếu người kèm cặp dạy dỗ Cô giáo kể rằng mẹ nó mất sớm Bố làm tài xế xe tài Đi vắng quanh năm Tôi cũng một côi cha mẹ từ năm mười mấy tuổi Nên rất hiểu hoàn cảnh của nó Tôi ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Vương Tiểu Mào. Hiểu những đứa bé như nó có lòng tự trọng rất cao. Điều chúng cần nhất không phải là đồ chơi, mà là được tôn trọng. Chú không kể với cô giáo đâu, vì chú tin cháu là đứa trẻ ngoan. Nhưng cháu không được làm chuyện xấu đâu đấy. Ai cho gì cũng không được làm, hiểu chưa? Vương Tiểu Mào gật đầu lia lia. Tôi nhìn sâu vào mắt nó, thấy có vẻ chân thành, liền nói thêm. Trời này tan học, cháu đi với chú đến quầy bán đồ chơi bách khóa số 1 được không? Vương Tiểu Mao mắt sáng lên đầy hào hứng giỏng giạc đáp: "Vâng ạ." Buổi trưa Vương Tiểu Mao dẫn tôi đến thẳng Bạch Hóa số 1 như đã hẹn. Bạch số 1 là trung tâm mua sắm nhộn nhịp nhất Hàng Châu, đang giữa ngày thường mà vẫn rất đông đúc. Gian hàng đồ chơi nằm ở tầng năm. Vương Tiểu Mao thuần thoát dẫn đường, trong mấy chốc đã đến nơi. Trong quầy hàng bày la liệt đồ chơi trẻ con đang tịnh hành, một đám nhóc đang xúm xít trước tủ kính robot biến hình, nói cười í Vương Tiểu Mao chen vào xem Rồi lại chui ra bảo tôi Bích mắc pho hết mất rồi Ừ, quả như dự liệu Tôi chen vào trước quầy hàng cuối đầu hỏi Vương Tiểu Mao Ngoài bích mắc pho ra cháu thích con nào nữa Vương Tiểu Mao đáp ngay Không chút do dự Optimus Prime Tôi móc ví ra Nói với cô bán hàng Đồng chí lấy hộ tôi một con Optimus Prime Đúng rồi, con to nhất đấy Trong ánh mắt ghen tỷ của lũ trẻ xung quanh, tôi đón lấy chiếc hộp to từ tay của bán hàng, đưa cho Vương tiểu mau. Vương tiểu mau vui sướng để tròn xoe cả mắt, ôm khư khư con Optimus Bride. Chẳng biết phải nói gì nữa. Chú tặng cháu đấy. Tôi cười, dựa vào tủ quầy bắt đầu chuyển phiếm với cô bán hàng. Cô ta còn khá trẻ, thấy tôi rộng rãi nên cũng vui vẻ tiếp lời. Tàn gỡ một hồi tôi mới ra bộ tiếc xe Ai ra, thằng bé thích nhất là Big Mop 4 cơ. Tiếc rằng chỗ các cổ bán mất rồi. Cô bán hàng nghe vậy liền tặc lưỡi đáp. Món đồ chơi đó đắt quá, nên cửa hàng chỉ nhập đúng một con. Trước giờ cũng chẳng ai hỏi mua. Tự nhiên hai hôm trước có người đến hỏi cái mua luôn. Mọi người ở đây còn xôn xao bàn tán mãi. Mua được thứ đắt đỏ như thế chắc không phải người thường đâu nhỉ. Trông thế nào vậy? Cô bán hàng nghiêng đầu ngẫm nghĩ tà đó là một người ngoài 50 Mắt tròn má hóp, chán rô rạc. Đầu như quả dưa úp ngược, nhưng tóc lại chài gọn gàng. Miêu tả của cô ta cũng gần giống với loài Vương tiểu mau, chỉ là chi tiết hơn thôi. Người đó có vẻ cũng chẳng biết robot biến hình là cái gì. Vừa đến đã hỏi món gì đắt nhất. Cô bán hàng trả lời xong, ông ta móc ví ra mua ngày. Tôi hỏi người đó có để lại tên họ không? Cô ta đáp không, nhưng có viết một hóa đơn. Tôi sáng mắt lên hỏi có thể cho tôi xem cuống hóa đơn không? Tôi rất tò mò không biết đơn vị nào hào Phóng đến mức chịu thanh toán khoản này. Cô bán hàng tỏ vẻ không vui nói rằng theo quy định khách hàng, không được xem sổ sách. Nhưng tôi dù sao cũng lăn lộn kiếm cơm trong giới cổ vật, giỏi nhất là phình phờ người khác. Chỉ đổi 3 câu, cô bán hàng đã bị tôi thuyết phục, quay ra đằng sau tủ quầy, lật tìm cuống hoa đơn hồn trước, thấy bên trên viết tên công ty thương mại ngân trụ Biết được tên công ty thì những việc tiếp theo chẳng khó khăn gì. Tôi tới sở công thường bản địa Chẳng bao lâu sau đã lấy được địa chỉ đăng ký Của công ty ngân trục Sau đó tôi tìm tới tận cửa công ty nọ Đó là một tòa nhà ba tầng Theo kiểu liên xô Bên ngoài dây lèo bò kín tường Cánh cửa chính đã khá cũ Bên cạnh treo biển công ty thương mại ngân trục Tôi quan sát một lúc lâu Không hùng hồ sông vào mà lùi lại Bảo vương tiểu màu nấp gần đó Nhìn kỹ từng người ra vào công ty Có thể nó không miêu tả được tướng màu Kẻ đã suối bày mình Nhưng nếu trông thấy ác sẽ nhận ra Dặn dò xong tôi lặng lặng lèn ra phía sau Quả nhiên tìm thấy nút báo cháy sơn đỏ rực ở cửa sau Dạng nhà tầng kiểu này tôi nắm rõ như lòng bàn tay Vì hồi nhỏ thường tới trời Đây là kiến trúc viện nghiên cứu kiểu liên xô điển hình Chuyên dành cho nhân viên nghiên cứu cấp cao Nên an ninh rất tốt Thông thường đều lắp hệ thống báo cháy Nút báo cháy này phải ấn mới được Hồi nhỏ tôi nghịch ngập đã lén ấn thử một lần Khiến mọi người trong khu nhà hoàng hồn chạy túa ra ngoài Còn mình thì cười ngặt nghẽo Vì chuyện này mà tôi bị một trận đòn no Hàng liên Xô có đặc điểm nổi đồng côi đá Phải tội không được đẹp mã Xong chỉ cần không có kẻ cố tình phá hoại Thì dù không bảo dưỡng cũng vẫn vận hành được Tôi giờ tay ấn nút Tức thì chuông báo cháy réo vàng khắp ba tầng Chói cả tay Chẳng mấy chốc tôi đã nghe thấy tiếng chân chạy nhôn nháo Rồi cả đám người túa ra ngoài Tôi thản nhiên vòng lại cửa trước Đến cạnh Vương Tiểu Mau Vương Tiểu Mau được cho con robot Optimus Prime Thì thay đổi hẳn thái độ Nghe lời tôi giam sát Nó chấp hành nhiệm vụ tôi giao Vô cùng nghiêm chỉnh Như một đội viên thiếu nhi đầy trách nhiệm Mở to mắt nhìn chầm chầm từng người chạy ra ngoài Nhân viên trong khu nhà cũng không đông lắm Chỉ thấy khoảng hai ba chục người chạy ra Đủ cả nam nữ già trẻ Vương Tiểu Mau quan sát kỹ từng người Chợt sáng mắt lên giữa tay chỉ Ông ta kìa Tôi nhìn theo tay nó Thấy một ông già ngoài năm lẫn trong đám người Quay lưng lại phía chúng tôi Ông ta hơi khòm Nhưng dáng người khá cao Đội một chiếc mũ nồi Cổ hơi nghiêng sang phải theo thói quen Trông có vẻ trí thức Có chắc không đấy Tôi cảm thấy bóng người kia quen quen Không sai đâu Chính là ông ta đấy hả Vương Tiểu Mau quả quyết Tôi đang vắt ốc nghĩ xem rốt cuộc mình đã gặp người này ở đâu Thì vừa hay ông ta từ từ quay lại Thoạt trông thấy gương mặt ấy Tôi bỗng đờ ra như bị sét đánh Giáo sư Trịnh Ừ sao lại là ông ta Giáo sư Trịnh không biết tôi nấp trong lùm cây Đưa tay phải đầy gọng kính Ngằng đầu nhìn lên theo những người khác Muốn xem xem lửa cháy ở đâu Nách cháy ông ta còn cắp cặp táp xa bò Tôi rất ấn tượng với chiếc cặp xa bò nọ Bởi nó to hơn bình thường Ở góc còn có dây nịt màu bạc Cùng hai việt cháy xém Giáo sư Trịnh rất thích chiếc cặp này Nghe nói là phần thường công nhân viên tiên tiến Năm nào đó của cơ quan Còn từng cứ mạng ông ta Đi đâu ông ta cũng mang theo Nên tôi không thể nhận lầm được Thầy tôi chậm ngâm không nói Vương Tiểu Mau tưởng tôi không nghe thấy liền nhắc lại Tôi chậm sái ngấn lên hỏi nó Chuyện này rất quan trọng Chú phải hỏi lại là cháu lần nữa Có phải chính người này đã bảo cháu sơ đồ chiếc chóe trong triển láp không Vương Tiểu Mau ngỡ tôi không tin nó Thì cuống cả lên Nghen cổ đáp Cháu lừa chú cho là con chó Chính ông cụ này bảo cháu Chỉ cần cháu chạm vào cái chóe ấy Sẽ tặng cho cháu robot Big Macphor Tôi chợt nhíu mày Chạm ừ Không phải xô đồ hay quăng vỡ Chỉ cần chạm vào thôi sao Giờ nhớ lại giờ bất thì cũng chỉ chạm nhẹ một cái Chóe xứ Thành Hòa đã đổ nhào Xong tôi vẫn chưa có thời gian ngẫm kỹ lại Nhưng điểm kỳ lạ trong đó Giờ xem ra giáo sư Trịnh đã biết Chị chóe nọ có vấn đề từ trước Chỉ cần đụng nhẹ là đồ thôi Nên mới suối bày vương tiểu mau như vậy Xong ông ta biết được Lẽ nào bên trong chiếc chóe còn biết ẩn gì khác Quan trọng nhất là Tại sao ông ta làm vậy Tôi gặp giáo sư Trịnh lần đầu Ở văn phòng cục trường lưu Ông ta là một chuyên gia giám định Khao cổ trong biên chế Về sau ông ta dẫn dược bất nhiên tới tứ hối trài Tôi mới biết ông ta cũng xem như người Trong mình nhãn mài hòa Cứ vợ là người họ dược Một dạng như khách hành vậy Hơn nữa còn là thầy của rực bất nhiệt Về sau trong vụ thanh minh thượng hạ đồ Ông ta cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều Trong ấn tượng của tôi Giáo sư trình là một học giả truyền thống Khiêm tốn kín đáo Tư duy bảo thủ Ông có phần bất mãn trước việc thúc đẩy thương mại hóa Của mình nhãn mài hòa Cho rằng đó là đi ngược lại truyền thống Có điều Ông không muốn nói thẳng Chỉ thỉnh thoảng uống rượu với tôi Mới tỏ lộ ra mà thôi Ông hết sức đau lòng về việc rực bất nhiên phản bội Luôn dây dứt vì đã không dạy được đứa học trò này Một người thành thực như vậy Sao lại thành kẻ suối bày trẻ con số đồ trẻ chứ Quan trọng nhất là Nếu vậy thì giữa ông ta và Lão Triều Phụng Hẳn phải có quan hệ nhập nhằng gì đó Tôi không hẳn tin rằng mọi điều giáo sư Trịnh làm trước đây Đều là giả tạo Tùy hướng nguyện tôi đã bị phản bội mấy lần Mắt nhìn người cũng chẳng thể coi là tin tưởng Nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của một người Có phải xuất phát từ đáy lòng hay không Vương Tiểu Mào gọi mấy tiếng tôi mới định thần lại Vội lắc đầu cố gạt bỏ mọi suy nghĩ ngồn ngang Lúc này đám người chạy túa ra đã phát hiện vụ báo cháy chỉ là già Vừa cào nhau vừa quay vào nhà Giáo sự Trình cũng vào theo Chủ định đi gặp ông ấy một mình à Vương Tiểu Mào chợt hỏi Tôi thoáng ngạc nhiên Sao thằng bé này đoán được nhỉ Vương Tiểu Mào đắc ý đáp Nếu không vừa rồi chú đã đứng ra gọi người ta rồi Tôi bật cười Đúng là không thể xem thường trí tuệ của trẻ con Đoạn vỗ đầu cu cầu Cháu mau về trường đi Ở đây không còn việc gì của cháu nữa Vương Tiểu Mao bảo Không đâu, giúp người ta phải giúp cho chót Cháu sẽ lừa ông ta ra đây cho chú Tôi hơi bực Chú đã dặn cháu thế nào Phải làm đứa trẻ thật thà Đừng có hở ra là nói chuyện lừa người Vương Tiểu Mao đáp Cháu nhìn ra được chú là người tốt Cháu học theo lôi phòng Giúp người tốt làm việc tốt có được không ạ Tôi nhất thời cứng học nghi ngợi dây lát Tôi mượn một tờ giấy làm bài tập Và một chiếc bút trì trong cặp Vương Tiểu Mào Việt vội mấy hàng chữ rồi đưa cho nó Chú không muốn rồi cháu nói dối thế này đi Cháu đưa mảnh giấy này cho ông ấy là được Nhớ đừng nói với ông ấy là trông chú thế nào nhé Vương Tiểu Mào cầm mảnh giấy chạy ù đi Từ trong lùm cây trông ra Tôi thấy Vương Tiểu Mào chạy thẳng tới trước cửa tòa nhà nọ Chặn đường giáo sư trình đang định bước vào trong Cầm mảnh giấy giáo sư trình thoáng ngơ ngàng Xong đọc được mấy chữ Thì toàn thân bỗng run lên Ông ta cúi xuống luôn miệng vặn hỏi Vương Tiểu Mao chỉ lắc đầu rồi quay lưng chạy biến Nó chạy rất nhanh Giáo sư Trình không đuổi kịp Đành đứng yên tại chỗ đọc đi đọc lại mảnh giấy Rồi quay đầu trở vào tòa nhà Bước chân hơi loạn trọn Thực ra tôi chỉ viết vòn vẹn một câu Một người không biết Trước khi đừng làm Sau đó ghi thời gian và địa điểm Không ký tên Sai Vương Tiểu Mao đưa thư cho ông ta Bản chất đang ngầm ý bảo Việc ông mua chuộc người khác Xô đồ trái xứ Thành Hòa Ba lần ghé liều tranh đã lộ rồi Không cần nhiều lời Chỉ riêng ám hiệu này cũng đủ Ép giáo sư Trịnh phải đi đến chỗ hẹn Tôi chọn điểm hẹn gần đoạn đường Hàng Hải Giáp đường Thu Đào Đường Hàng Hải có bề dày lịch sử khá lâu Từ thời Minh Thành Thoạt tiền là con đường nối liền Hàng Châu và Hải Ninh Nằm trên giải đê chạy dọc sông Tiền Đường Về sau bờ sông rời đồi Giải đê mới thành đường đi Đêm nay dọc tuyến đường này vẫn còn rất nhiều dấu vết của con đề và các công trình liên quan Tôi hẹn giáo sự trình ở phía cuối di trì con đề Chỗ đó có một ngôi miếu đường vườn gọi là miếu ngũ lòng Giờ dĩ tôi chọn chỗ này bởi từng nghe được một truyền thuyết Lúc tiền màu đắp đoạn đê này Đập nên đầu sập đến đấy Ông ta phải cắt ngón tay trộn máu mình vào đất mới đắp được Về sau dân bản xứ lại lập một ngôi miếu Đường vườn ở đoạn cuối con đề Nghe đồn linh thiêng hơn hẳn các nơi khác Dân chúng có tranh chấp chuyện gì Đều đến miếu xin đường vườn phán xử Còn linh nghiệm hơn quan phủ Giật lầu trước kia nơi này còn treo tấm bạc Chính đại quang mình ở từ nhà môn ra Quan huyện các đời đều không dám đòi về Tôi nghĩ giáo sư Trịnh Hàn cũng biết truyền thuyết nó Nên có thể hiểu được ý chầm biếm của tôi khi chọn chỗ này Tặt đèn tối lửa chính đại quang mình Rốt cuộc ông ta có mưu mô gì Cứ để đường vườn phán xét Tôi bảo Vương Tiểu Mào quay về trường chuẩn bị một chút rồi đi đến đường hàng hài. Nơi này đã không còn cảnh sắc bờ đê thuộc trước thay vào đó là những công trường xây dựng ngộn ngang sắp thành một khu đô thị hiện đại hóa đến nơi. trên gần đường Thu Đào nhìn từ xa thấy một đống hoang tàn đồ nát tôi không khỏi xứng sở lại gần thêm chút nữa hỏi hát người đi đường mới biết gần đây nơi này tiến hành cải tạo bộ mặt thành phố miếu đường Vương và những nhà ở sập sỉ xuống cấp xung quanh vừa bị giải tòa chuẩn bị xây công trình mới Lúc này đúng hờn hồn, bầu trời ngời dáng đỏ, di tích Miếu Đường Vương đã chỉ còn toàn tường xiêu vách đổ, bóng đổ dài dưới ánh chiều tà. càng toát lên vẻ thê lương nương dầu bãi bể. Một chiếc máy xúc lẻ loi sục cầu xuống đất như một võ sĩ mệt mỏi kiếm nghỉ ngơi giữa chiến trường. Miếu Đường Vương trước sau đã được trùng tu mấy lần, bên trong chẳng còn cổ vật gì nữa, không thể coi là di tích văn hóa được bảo vệ, dị nhiên có thể bị tháo dỡ bất cứ lúc nào. Tôi chậm rãi bằng qua những tàn tích Dừng bước ở một nền đất phẳng Nơi đây trước kia có lẽ từng là Đại Điện Tôi ngẩn lên hình dung ra cảnh hương hòa thịnh vượng năm xưa Rồi lại nhìn bầu trời đang tối dần Như trông thấy tấm biển chính đại quang mịch Trèo ngay chính giữa Điện Sơn đen chữ vàng uy nghĩ rõ ràng Mấy trăm năm trước nơi này vẫn còn là dài đê nằm ngay bên bờ sông Vậy mà giờ chỉ loáng thoáng nghe tiếng nước tiền đường di rào đang xa Bãi bể nương dầu, sự đời biến đổi khôn lường Trước năm tháng phổi phà chẳng có gì trường cựu, nuôi sông còn như thế huống hồ lòng người. giờ đã là thập niên 90 của thế kỷ 20 rồi, bất luận là lòng người hay cách nghĩ cũng đều thay đổi. Dẫu tấm biển kia vẫn còn, e rằng đường vương cũng chẳng cách nào phán định được thật ra thiện ác giữa ở biển đời quần cuộn này đâu nhỉ. Đang chậm tư chặt nghe sầu lưng vang lên tiếng chân dẫm lên gạch ngói lạo xạo, tôi ngói lại mỉm cười. Chào giáo sư trịnh. Bạn nhìn người đến là giáo sư Trịnh, mắt ông ta trận tròn, tường trường muốn lồi ra khỏi trong. Hứa nguyện à, ngay sau đó ông ta chật vỡ lẽ, cậu sai Vương Tiểu Mau đưa mảnh giấy cho tôi đấy ừ. Tôi gật đầu không nói, chỉ lặng lẽ nhìn ông ta. Ông ta tới một mình, không dẫn theo ai cả. Khu vực này đã bị tháo dỡ gần hết, bôn bề trống trài. Có người muốn nấp cũng khó. Sao lại là cậu? Giáo sư Trịnh né tránh ánh mắt tôi, dòng điều có phần trột dạ Tôi cũng đang muốn hỏi câu ấy đây. Sao lại là ông chứ? Hai câu hỏi giống hệt nhau, nhưng hàm nghĩa lại khác hẳn. Câu hỏi ngược của tôi khiến giáo sư Trịnh lùi lại mấy bước. Hồ thẹn ra mặt, như học trò quay cóp bị tóm tại trận. Tay phải ông ta mấy lần định ôm lấy ngực trái, nhưng cuối cùng vẫn buồn thóng. Ngay sau đó ông ta con mày thốt lên. Hòa ra tên độc bọn mất tích của sự bất thị chính là cậu. Giáo sư Trịnh chắc chắn đã lập tức hai tin trẻ sứ Thanh Hòa bị vỡ... Dĩ nhiên ông ta cũng biết sự bất thị bị bắt Giờ tôi thình linh xuất hiện ở Hàng Châu Lại nắm rõ chuyện vương tiểu Mao Giáo sư Trịnh là kẻ thông minh Lập tức sâu chuỗi mọi việc lại Vậy là tốt nhất Tôi đỡ mất công giải thích Tôi dẫn thêm một bước Nhìn chăm chăm giáo sư Trịnh Không cho phép ông ta né tránh Giáo sư Trịnh Tôi vẫn luôn coi ông là bậc bề trên đáng kính Rộng gàn rốc ruột với ông Hôm nay mong rằng ông cũng có thể thật lòng Mà trả lời tôi Giáo sư trình nhận ra giờ đây chẳng còn cách nào phân bùa và che giấu nữa Ông ta nhách môi cười gượng Không sai Trình tôi đã xui vương tiểu mao đập vỡ trẻ xứ thành hòa Nói vậy ông là người của Lão Triều Phụng Ừ Tôi từng bước dồn ép do sư trình lặng tình không phủ nhận cũng không thừa nhận Trong vụ thanh minh thượng hạ đồ Ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều Vừa cung cấp tư liệu Vừa giới thiệu thư viện với tôi Tôi vẫn luôn biết ơn Giờ xem ra tôi quá ngây thơ rồi Không phải ông giúp tôi Mà là giúp lão Triều Phụng Tôi lạnh lùng nói tiếp Lần ấy tôi và lão Triều Phụng hợp tác với nhau Cùng chung chiến tuyến Thảo nào giáo sư trình nhiệt tình như vậy Giáo sư trình vẫn làm thình Trước mặt tôi ông nói cái gì mà phải giữ truyền thống Giữ tinh thần không muốn thấy mình nhãn mại hòa Bị thương mại hóa Te ra toàn những lời dối trá đáng ghê tập Không Không phải dối trá đâu Cuối cùng giáo sư trình cũng không kìm nổi Giận dữ dừa cao hai tay Quài hàm run dày vì kích động Quan điểm của tôi vẫn là như vậy Chưa bao giờ thay đổi Ông ôm lý tưởng cao đẹp như thế Vì sao lại làm tay sai cho một tên tội phạm Chuyên làm hàng già hai tay đầy máu Tôi sáng giọng nói to Ông có dám cao giọng nhắc lại bốn chữ trừ già giữ thật Chưa cả mình nhát mai hòa không Mặt gió sư trịnh đỏ bừng Gần xanh nổi đầy cổ Mấy lần ông ta định lên tiếng xong lại thôi Dường như nội tâm ông ta đang đấu tranh dữ rồi Ai lon tự tư tưởng trái ngược không ngừng rằng có đối kháng. Cầm Nguyên à, mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cuối cùng ông ta chỉ dẫn ra được câu này. Tôi cười nhạt. <cười> trước kia ông cũng dùng lý lẽ này để lôi kéo Dược Bất Nhân nhúng chàm phải không? Sự phản bội của Dược Bất Nhân là cái giằm trong tim tôi, đồng thời cũng là một bí ẩn, chẳng hề có dấu hiệu báo trước, cũng không có một chút logic nào, giống như một chiếc xe tải mất lái, đâm tồi văng ra khỏi quỹ đạo đã định. Nghĩ đi nghĩ lại đến hôm nay tôi mới vỡ lẽ Giáo sư Trịnh là thầy của Dược Bất Nhiệt Cũng chỉ ông ta mới có thể dẫn dắt lôi kéo Thậm chí tầy não gã mà thôi Lão Triều Phụng lôi kéo Giáo sư Trịnh Giáo sư Trịnh lại lôi kéo Dược Bất Nhiệt Tùy tôi vẫn không hiểu vì sao thầy trò nhà họ son sát trung thành Với lá Triều Phụng Nhưng họ đồng loát với nhau thì không còn nghi ngờ gì nữa Xong khi nhìn lại Giáo sư Trịnh Tôi chợt thấy hoang mang Lúc này Vân Dương đã hoàn toàn chìm khuất dưới chân trời Chỉ còn chút nắng tàn rơi rớt Gương mặt giáo sư Trịnh cũng bắt đầu tranh tối tranh sáng Tôi nhào mắt quan sát người trước mặt Như giám định cổ vật Về mặt ông ta là sự hòa trộn giữa bối rối và bất lực Thậm chí còn vài phần út ức Chẳng lẽ lại là giờ bất nhiên lôi kéo ông ngừa Tôi đào lại câu hỏi Vài giáo sư Trịnh hồi rũ xuống như chút được gánh nặng Động tác nhỏ này dĩ nhiên không qua nổi mắt tôi Điều này thật bất ngờ Hóa ra Dược Bất Nhiên mới là kẻ đầu trò Nhưng nghĩ lại thì như vậy nghe hợp lý hơn Dược Bất Nhiên mang mệnh hồ ly Bề ngoài dễ gần nhưng bên trong cực kỳ có chủ kiến Chẳng ai lại chuyển nổi Tình tình giáo sư Trịnh hiền hòa Bị Dược Bất Nhiên thuyết phục Cũng chẳng lấy gì làm lạ Ông thầy này té ra lại bị trò rát mũi Bắt gặm ánh mắt chế nhào của tôi Giáo sư Trịnh đánh phân trần Giờ này tôi chưa bao giờ đầu quân cho lão trường phụng cả Chúng tôi chỉ tạm thời hợp tác vì mục đích thôi Chẳng phải cầu cũng từng hợp tác với Lão Triều Phụng đây ừ Tôi hợp tác với Lão ta là để đối phó với Bách Thủy Liên Còn ông hợp tác với Lão vì chuyện gì chứ Nghe câu hỏi ấy giáo sư Trịnh suy sụp Dựa vào nửa màng tường gạch cạnh đó Tháo kính già lòng Giọng khàn hẳn đi Cậu đã bao giờ trải qua cảm giác vỡ mộng và tuyệt vọng chưa Đã bao giờ tận mắt chứng kiến những điều tốt đẹp mà mình trân quý nhất bị hủy hoại chưa Tôi không đáp Bởi tôi biết ông ta không cần tôi trả lời Trời đã sập tối, bực màn bóng tối dày nặng bắt đầu kéo xuống quanh miếu đường vượt. Từ nhỏ tôi đã thích gốm sứ thích đến mê mẩn thậm chí có thể nói là si dại. Chỉ cần có gốm xứ tôi chẳng mang gì khác nữa. May mắn là từ nhỏ tôi lớn lên ở nhà họ dược, xung quanh có nguồn lực và quan hệ cực kỳ phong phú. Tôi có thể xem những báu vật dấu kỹ trong cố cùng, không đem ra trưng bày. Có thể tiếp cận những món hàng độc trong tay các nhà sưu tầm trên toàn quốc. Cậu có biết sờ tay lên mặt sứ mịn màng trơn nhẫn, nhìn ngắm ánh sứ và sắc mệt là cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn không gì bị nổi hay không? Tôi chưa bao giờ có ý định chiếm hữu những báu vật ấy. Suy nghĩ đó quá ích kỷ. Vẻ đẹp của gốm sứ không dính dáng gì tới giá trị, không nên bị những thứ không liên quan với bẩn. Chỉ cần chúng có thể được bày ở một nơi nào đó, có người bảo vệ, có người thưởng thức là tôi vui rồi. Nhưng ngay cả một mong ước nhỏ nhoi như thế tôi cũng không thực hiện được. Bao năm qua, Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người trong giới này Chứng kiến quá nhiều bi kịch Lần nào cũng tuần thương sâu sắc Có ông chủ tiệm đồ cổ nọ Sở hữu một chiếc đĩa chân sen đấu thái hàng nội phù Từ thời thành hóa Quý hóa lắm Đến đợt đánh cánh hữu Có kẻ vì muốn chứng minh mình tiến bộ Hàng hải về phán văn hóa hủ bại Đã đập nát nó ngay trước mặt mọi người Cả thế giới chỉ có 5 chiếc đĩa chân sen thành hóa Trong nước còn đúng một chiếc Nhưng từ đó trở đi một chiếc cũng chẳng còn Muốn ngắm phải ra nước ngoài Thầy tôi ở Thành Hóa cả đời nghiên cứu đồ gốm sứ Từ thu gom được hơn trăm món thư gì cũng là hàng thượng hạ Rượt cuộc năm 1966 Phá tứ cựu Bị lục soát nhà Hồng vệ Bình xông vào loạn xoàng đập vỡ bao nhiêu món Khiến ông ấy út quá chết ngay tại chỗ Những thứ còn lại được bị ném vào một nhà kho Chẳng biết ở đâu để phụ bụi Tới thập niên 80 được minh hoạt Còn cháu thầy dốc hết tâm sức Mới tìm lại được Thuê một chiếc xe tài trở về quê Kết quả tên tài xế kia tham tiền Muốn rộng chỗ để trở thêm hàng lậu Đã tự tiện di chuyển các kiện hàng Nhồi nhét cả đống đồ tạp nham và thùng xe Tới nơi mở ra xem Các món gốm xứ kia đã bị va đập vỡ vụn cả Bây giờ tôi đến tận nơi thấy thế Cũng suýt nữa út mà chết Như thầy Trở về đồ bệnh liệt giờ Chuyện như vậy đâu phải một hai lần Mà là vô số lần Lặp đi lặp lại Không bị chính trị thì bị lòng tham Không bị sự vô trì thì bị thói tự đại hủy hoại Con người gây tội Lại để những món gốm sứ vô tội gánh chịu Tôi đã đi từ đau lòng đến giận dữ Từ giận dữ đến tuyệt vọng rồi Ở xứ này những kẻ biết trân quý quá ít Nên những báu vật đó mãi mãi chầm luân trong kiếp nạn Thời loạn gặp nạn đã đành Thời bình cũng vẫn gặp nạn như thường Lúc biến đồng chính trị gặp nạn đã đành Khi kinh tế phát triển cũng vẫn gặp nạn Tôi từng tới thăm mấy bà tàng bên Nhật Cả công lớn từ thái độ nghiêm túc tỉ mỉ, cùng tâm lòng trân trọng gìn giữ của họ, gần như không thể thấy ở Trung Quốc. Đúng vậy, những món đồ sưu tầm ấy đa phần đều bị người Nhật cuốm đi dưới thời dân quốc. Nhưng nếu không bị cuốm đi thì chúng cũng sẽ bị hủy hoại mà thôi, bị chôn vùi. Thế nên văn vật phải vượt lên trên quốc gia và thời đại, vạch ra quyền sở hữu bằng chế độ chính trị nhất thời. Thực sự là sai lầm, tồn tại là quan trọng nhất, nhưng vấn đề khác đều chẳng đáng bàn. Đây là luận điều của Lão Triều Phùng. Tôi nghe đã nhàm tài. Giáo sư Trịnh càng nói càng hăng. Từ phút hồ thẹn rụt rẻ ban đầu, dần ra say sưa diễn thuyết, ông ta không dựa tường nữa, mà đứng thẳng người hơi đổ về phía trước, hai mắt mờ to đầy hưng phấn, canh tay thỉnh thoảng lại vung lên như đang diễn thuyết. Tôi tin rằng ông ta đang nói thật lòng. Trước đây khi uống rượu với nhau, giáo sư Trịnh cũng từng đề cập tới những suy nghĩ tương tự. Có điều bây giờ tôi chẳng để tâm. Chỉ cho là người già say rượu nói nhà mà thôi Không ngờ sau bên trong ông ta lại là một người theo chủ nghĩa cửa yếu gốm sứ. Một kẻ si cuồng. Ngoài đồ gốm ra có thể bất chấp tất cả. Thảo nào ông ta và lão triều phụng lại hợp nhau như vậy. Chỉ toàn ngụy biện thôi. Tôi bình luận. Giáo sư Trịnh nhìn tôi rồi đột nhiên hỏi. Cậu nghĩ vì sao? Hứa nhất thành ông nội cầu. Lại đưa đầu Phật đến Nhật. Tôi sướng sờ. Sao lại kéo vụ đầu Phật vào nữa? Nhưng câu hỏi đặt ra rất hay. Bản thân tôi lâu này cũng luôn chăn chờ. Ông nội tôi năm xưa đã phải đem cả tính mạng để ngăn người Nhật đánh cắp văn vật Trung Hoa. Vậy mà cuối cùng đầu Phật vẫn bị Kỳ Kidojujo đưa về Nhật, bao công sức xem như đổ sông đổ biển. Giờ sự tình nói tiếp, bởi ông ấy biết bây giờ dù có giữ đầu Phật ngọc lại Trung Quốc cũng không bảo vệ được, còn nếu đưa đến Nhật, theo như tác phong làm việc của người Nhật, nhất định sẽ giữ gìn đầu Phật cẩn thận. Bên ngoài đầu Phật, ông ấy cố tình bọc thêm một lớp vò nhằm khiến người Nhật tưởng là đồ giả mà xem thưởng. Ngày sau muốn lấy lại về Trung Quốc cũng dễ hơn Cậu xem Ngay một nhân vật như Hứa Nhất Thành cũng cho rằng Người Nhật bảo vệ văn vật đáng tin hơn người Trung Quốc Thì cậu còn định biện bác gì nữa đây Tiếc rằng ông ấy vẫn mang nặng tư tưởng chủ nghĩa dân tộc Chỉ chăm chăm muốn đưa đầu Phật về Trung Quốc Nên mới vẽ rắn thêm chân Bày ra trò bọc ngọc Cứ để lại Nhật có phải tốt hơn không Lý do này chắc chắn là luận điệu cũ dích của lão Triều Phụng rồi Ông nội tôi không thể là kẻ nông cạn như thế được Tôi xiết chặt nắm tay quát lên. Đây toàn là giọng lưỡi của lão Triều Phụng chứ gì? Không sai. Chính người ấy đã thức tỉnh tôi. Người ấy mới là chi kỳ, là mơ ước của tôi. Do sự trình lúc này hoàn toàn chìm trong những lý luận của mình. Chẳng thấy thái độ hồ thèn ban đầu đâu nữa. Tôi chưa từng buôn bán hàng giả. Cũng chưa từng giúp lão Triều Phụng làm hàng giả bao giờ. Lúc gia nhập tôi đã giao hẹn trước. Quyết công dính tới hai chữ hàng giả. Chỉ giúp người ấy sưu tầm hàng thật. Thực ra đồ giả tràn lan khắp nơi, có liên quan gì đến tôi đâu. Chỉ cần những món hàng thật thực yên ổn, không phải chịu tổn hại gì là đủ rồi. Nhưng việc ấy mình nhát mai hòa không làm được, chỉ mình lão triều phụng làm được mà thôi. Vì vậy dù người ấy không từ việc ác nào không làm, tôi cũng vẫn giúp đỡ người ấy. Cậu có thể gọi tôi là người bảo hộ gốm sứ Tôi giận quá, hóa cười. cười. Ông luôn miệng nói là trân trọng báu vật, là mọi chuyện vì sự tồn tại của đồ gốm xứ. Nhưng đồng thời lại dắp tầm mua chuộc Một đứa bé con số đồ chóe xứ thành hòa Ba lần ghé lều tranh không thấy mâu thuẫn à Giao sư trình khừng lại Thoáng vẻ nối tiếc Đó là chiếc chóe quý hiếm có Vợ nát thật là đáng tiếc Nếu được tôi cũng chẳng muốn làm vậy đâu Có điều tất cả đều vì mục đích cao cả hơn Để làm việc lớn ắt phải hy sinh mà Hủy hoại một món đồ xứ Vì mục đích cao cả hơn nữa <cười> Đúng là hoang được Đó là vì những gì cậu biết còn quá ít Người không cùng tầm Mắt nhìn cũng cao thấp khác nhau Những thứ thấy được ắt không tương đồng Nghe vậy tôi chật nảy ra một ý Bề ngoài tôi vẫn giữ thái độ giận dữ Nhưng bên trong đã hoàn toàn bình tĩnh lại Hiện giờ giáo sư trình đang kích động mạch Đánh mất lý trí Chính là cơ hội tốt để gọi chuyện Lẽ nào 5 chiếc chóe ấy có liên quan đặc biệt tới Lã Triều Phùng Nên các người mới ra sức tìm cách hủy hoại chúng sao Giáo sư trình không chút đề phòng thao thao nói tiếp Dĩ nhiên rồi Ồ Không ngờ cậu đã tra ra được có tận 5 chiếc chóe Hẳn là dược bất thị phát hiện đúng không Cái thằng ấy chẳng thiết tha gì đồ cốm xứ Đúng là mối nhục của nhà họ dược Có liên quan gì tới lá triều phùng Vì sao lá ta lại sợ 5 chiếc chóe ấy thế Rốt cuộc lá ta là ai Tôi hỏi ruồn không để ông ta kịp suy nghĩ Đồng thời dẫn bước tới Vân cổ nhìn xoáy vào mắt ông ta Một loạt hành động mang tính dồn ép này Sẽ gây áp lực mạnh mẽ lên đối phương Giả sử trịnh không phải hạng mưu mồ Chỉ là một kẻ si mê gốm sứ bị tảnh não Rất dễ chịu tác động Nhất là nãy giờ ông ta vẫn ở trong trạng thái lên đồng Khó mà chống lại trước sự thúc ép của tôi Gần như hỏi gì đáp nấy Nghe tôi hỏi ông ta cơ hồ không hề nghĩ ngợi Miệng toan trả lời Nhưng vừa thốt ra được một âm thanh mơ hồ Giọng ông ta bỗng lạc hẳn đi Tiếng rên rỉ vụt khỏi miệng Rồi cả người mềm nhũn ngã lăn ra đất ngất liệp Biệt cố đồn ngột này thật nằm ngoài dự kiến của tôi chỉ chết đầy một giây nữa thôi tôi sẽ biết được chân tướng lão Triệu Phụng. Vậy mà lại thất bại trong gang tấc, khiến tôi vừa buồn vừa giận. Giả bước lại gần hòng xem vì sao giáo sư Trịnh tự dưng ngất xỉu. Khu vực miếu đường vương đang bị phá sỡ nên đèn đường chưa lắp đủ, mặt trời vừa lặn đã tối ọp. May mà tôi này trăng sáng, tôi bước dưới ánh trăng chật có cảm giác nguy hiểm cận kề. Tôi vội dừng lại nhau mắt nhìn, thấy một bóng người từ sau lưng giáo sư Trịnh bước ra, như vừa tách mình khỏi bóng đêm đen Ây chà, ông thầy tôi say chuyện quá May mà anh đây đến kịp, không thể gây to Nghe giọng nói quen thuộc ấy Cơ mặt tôi dần dật Tâm trạng xáo động dữ dội Dược bất nhiên vẫn chừng ra thái độ bất cần muôn thùa Mặc chiếc áo phông thể thao trắng tình Một tay đút túi quần bò Tay kia vẫn giữ nguyên tư thế chập lại như lưỡi rào Vừa rồi gã đã đến sau lưng giáo sư Trịnh thấy ông ta sắp lỡ miệng tiết lộ bí mật của lão Triều Phụng liền thẳng thừng chặt vào gáy Làm thầy mình ngắt lịp. Hai chúng tôi nhìn nhau giây lát chẳng nói năng gì, bởi chẳng biết nói gì cho phải. Lặng thinh chừng 2 phút cuối cùng vẫn là bất nhiên không kìm được phì cười. Bỏ cái vẻ thù sâu như biển ấy đi, anh em gặp nhau mà mắt vặn lên như thế à? Tôi hừ một tiếng vẫn cầm như hến. Tôi phải phản ứng thế nào đây? Nhào đến đánh một trận sống mái, hay hỏi thăm vết thương ở thành trại Cửu Long của gã đã khỏi chưa? Kẻ này là anh em, cũng là địch thủ của tôi, là ân nhân cũng là kẻ thù của tôi. Nếu được tôi thực không muốn chạm mặt tiền khốn này chút tào. Dược bất nhiên dơ tay phải lên. Đừng lo, lần này ta không đến vì mày đâu. Tao nghe nói giáo sư Trịnh vội vã ra ngoài. Có vẻ là lạ nên không yên tâm. Tới xem thử thôi. Không ngờ lại gặp mày ở đây. Hứa nguyện, sau này mày vẫn ổn chứ? Không ổn. ta đang điều tra thân phần lão triều phụng thì bị chặt đứt mảnh mối. Bị tôi chăm chọc xong dược bất nhiên chẳng lấy làm điều gì lạ. Nghiêng đầu nghĩ ngợi dày lát rồi chật đấm mạnh xuống. phải rồi Tao đang bảo sao mày tự dưng lại đến Hàng Châu Nhất định là đã gặp ông anh tao rồi đúng không Chẳng để tôi kịp đáp gã lại nói Vụ nao động ở trung tâm triển lãm lần này là do Hai người gây ra hả Thế nào ông anh tao khó chơi nhỉ Đâu có hiền hòa như tao đâu Tôi biến sắc Nghe dòng điệu gã dường như láo triều phụng Cũng đã nhúng tay vào chuyện này rồi Giật bất thì hiện tại thế nào Giật bất nhiên thở dài Còn thế nào nữa bị bắt ngay tại trận rồi May mà mình nhãn mài hòa có người ở đó Nhận ra ông ấy Có điều chiếc trẻ ấy rất là quý giá, trị giá rất nhiều tiền, đủ để thành án hình sự. Dù là nhà họ thầm cũng không gánh vác nổi, giờ có lẽ ông ấy đang bị tạm giam mà đồn công an rồi. Tôi giật bắn mình đến mức thành án hình sự cơ, liệu có phải giật bất nhiên âm thầm giờ trò không nhỉ? Trước ánh mắt nghi hoặc của tôi, giật bất nhiên tỏ vẻ oan ức, gã gái đầu dầu dĩ đáp. Chật, làm như tao là kẻ phản diện không bằng, dù sao cũng là anh trai tao đấy được chưa? Có bất đồng quan điểm tao cũng không đến nỗi ham hại ông ấy đâu <cười> Khó nói lắm Tôi cười nhạt Ai chà để tao nói mày nghe Vụ cái trẻ ba lần ghé liều tranh Vốn không phải do tao phụ trách mà là giáo sư trịnh thù xếp Chẳng ngờ người ông ấy sắp đặt không làm được Thay vào đó ông anh tao lại dính líu vào Hãy tin tao lập tức chạy đến Hồi chiều vừa mới tới Hàng Châu Tao vốn định âm thầm cứu ông anh ra ngoài rồi chuồn Không ngờ lại chạm mặt mày đây này Nghĩa là lão chiều phụng cũng không biết Mày đến Hàng Châu ư Tôi Văn Tính bán nghỉ, không ngờ gã này lại tự tiện hành động. Giờ Bất Nhiên nhìn giấc sự tình đang hôn mê bất tình dĩ nhiên rồi, không ai biết cả. Nếu không phải ông thầy tao càng nói càng hăng suýt nữa tiết lộ thân phận lão Triều Phụng, thì tao chỉ định nghe ngóng một lúc rồi rút thôi, mày tưởng tao muốn gặp mày lắm hả? Lần nào gặp cũng xưng cái mặt liệt Tôi chợt nhận ra Dược Bất Nhiên không hề nhắc tới chuyện về Huy, xem ra gã không nói dối. Chuyện này cả tự ý hành động, lão Triều Phụng không hề hay biết, nhưng tôi không dám lơ là cảnh giác. Thế này nhìn hiền hòa vui vẻ là vậy. Xong tay đã nhổ máu mấy mạng người. Đến thầy mình cũng chẳng nương tay. Này này, đừng có nhìn tao kiểu ấy. Tao chỉ đánh ngất ông ấy thôi mà, có giết đâu. Dược bất nhiên luôn miệng kêu oan. Có khác gì để giết đâu. Giáo sư Trịnh mà tao biết là người hiền hậu thực thà. Mày tẩy ná ông ấy thành hạng gì rồi hả? Dược bất nhiên nổi cáo cho giáo sư Trịnh nói. Chuyện này cũng đổ cho tao được à Mày có biết cha ông ấy là ai không? Cha ông ấy tên Trịnh An Quốc đấy. Thoạt nghe cái tên này tôi còn ngỡ ra, nghĩ kỹ lại mới vỡ lẽ. Bực trần dùng sơn dầu của ông Dược Lai ẩn chứa bốn câu chuyện. Trong câu chuyện về Thùy Trì móng ngựa men thiên thanh, Trịnh ăn Quốc đóng vai trò quan trọng. Ông ta mê gốm sứ hóa, si dại Chụt lương thực còn sót lại, cũng nỡ đem đi đổi lấy Thùy Trì. Cuối cùng làm cả nhà chết đói. Chỉ còn lại một đứa con trai may mắn được Dược Lai cứu, đem đến Bắc Kinh. hoa giả đứa bé ấy chính là giáo sư Trịnh. Chẳng trách từ nhỏ ông ta lại lớn lên Ở nhà họ sược Lại cũng mê gốm sứ giống hệt cha Thậm chí đến mức phát điền phát rổ Rèn di chuyển mạnh thật đấy Thấy thái độ của tôi Sược bất nhiên gật đầu Nếu mày hợp tác với ông anh tao Chắc cũng nghe câu chuyện về Thủy Trì móng ngựa men thiên thanh rồi nhỉ Có điều ông ấy cũng chỉ biết một mà không biết hai Nhà họ trịnh quê gốc Trường Xuân Có biệt hiệu là trịnh Tây Sương Bởi bó vật nổi tiếng nhất Mà họ sưu tầm được Là một chiếc trẻ sứ thành hòa Vẽ cảnh thắp nhàng vái trăng trong Tây Sương Ký. Cả thành đều biết. Cô họng tôi thoát chốc khô ra. Đây là chiếc chóe vẽ tích cổ thứ ba. Ngoài quỷ cốc từ xuống núi, ba lần ghé lều tranh, hóa ra còn một chiếc thắp nhàng vái trăng. Chiếc chóe thứ ba trong bộ nằm chóe cuối cùng cũng hé lộ một phần bí mật của nó. Chẳng ngờ nó lại có liên quan mật thiết tới giáo sư Trịnh như vậy. Dược bất nhiên nói. Ông Tào đến Trường Xuân. Thực ra mục tiêu lớn nhất không phải là Thủy trì mà lại vào chiếc tré Tiếc rằng Trịnh An Quốc từ chối thẳng thừng, viên cớ đã bán cho người khác rồi. Ông ta nghi lắm, Trịnh An Quốc ximê si đồ gốm sứ như vậy, đời nào chịu dễ dàng bán đi. Huống hồ giới cổ vật vốn chẳng có gì bí mật, món đồ quý giá như vậy bán ra sao lại chẳng nghe phong phanh gì được. Nhưng chẳng để ông ta kịp nói rõ mọi chuyện, Trịnh An Quốc đã chết, chẳng ai biết chiếc tré ấy đã sang tay nào, ít nhất là mình Nhãn Mai Hoa không hề biết. Nghe giọng điều gá dường như vẫn còn đoạn sau. Tôi đang định cặn hỏi thì dược bất nhiên đã sùa tay nghiêm mặt nói Chật, tao nói nhiều quá rồi Không nói nữa, không nói nữa Hứa nguyện này Tao nhắc mày một câu Bộ trẻ nằm cái rất nhiều bí ẩn Mày đừng có dính liễu vào thì hơn Không liên quan đến mày Tôi độp lại Dược bất nhiên rậm chân về hậm hực Giàn sắt không thành thép Nói cho mày biết Lão Triều Phùng cũng định gặp mày rồi Thử nói xem Mày đi một đường vòng xa như thế chẳng vì muốn gặp ông ấy hừ Làm thế này khác nào cái quần đánh giám Tao không muốn gặp Lão mà muốn bắt Lão, lồi Lão ra ngoài ánh sáng, để Lão chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tao muốn đập tan cái đế chế làm hàng già của Lão, không để chúng hoành hành làm hại người khác nữa. Tôi dần từng tiếng rồi vùng tay làm động tác đoạn tuyệt. dược bất nhiên chúng ta bất đồng quan điểm, sớm muộn gì cũng phải đối đầu, hoặc là mày giết tao ngay bây giờ. Bằng không đừng hòng tao dừng tay. Mày đúng là mối uy hiếp lớn với bọn tao, nói phải lắm, tao nên ra tay xử lý mày luôn cho gọn. Vừa giất lời dược bất nhiên đã động thủ Lao đến nhanh như trước Thoát chốc đã tới trước mặt tôi Ở khoảng cách này tôi có thể thấy rõ Hai mắt gá bừng bừng sát khí Như một con xoáy hoàng nhanh nhẹn và hung tàn Thực sự tôi không có cách nào phản đòn hay tránh né Trước thân thủ của gã Đành nhắm nhìn mắt lại bất động Nhưng đòn tấn công tôi chờ đợi không xuất hiện Sát khí cũng thoát chốc tiêu tàn Dược bất nhiên lùi mấy bước Xoay hai tay hậm hợp mắng Mày chơi bẩn thế Nếu mày đã không giết tao thì đừng hào ngăn ta lại Tôi lạnh lùng đáp Giờ bất nhiên bực bội đi vòng quanh Mấy lần dạm bước định bỏ đi Nghiêng đầu nghĩ ngợi dây lát Lại thở dài ngoái đầu dặn Lần này ta tự ý tới đây Lão Triều Phụng không biết Nhưng sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ phát hiện chuyện mày âm thầm hợp tác Với ông anh ta Một khi dinh liếu đến nằm chiếc trẻ Thì kẻ đến tìm mày sẽ không khách sáo và tử tế như tao đâu Ai Ta không thể nói được Tóm lại mày dừng tay đi Mày mới là người phải dừng tay đấy Rốt cuộc mày muốn ngộp lặn trong vũng bùn kia bao lâu nữa hả Tôi cao dòng cật vấn Phải mặt dược bất nhiên chìm trong bóng tối Không trông rõ được Xong câu trả lời của gá cực kỳ kháng khái Độc dược của người khác Lại là cam lộ của tao Đây là lựa chọn của tao Mày không hiểu được đâu Dòng điều gá đầy bất cần thái độ ấy làm tôi nổi giận Tên khốn này rõ ràng đã phản bội Xong không bao giờ chịu nói ra lý do vì sao Tôi chẳng hiểu gá đang kiên trì Theo đuổi thứ gì Có nỗi khổ gì nữa Chỉ muốn dần cho gá một trận Vậy chúng ta đừng ai nấy đi Sống chết do trời Tôi ném lại một câu rồi quay phát đi Cái thằng này Dù bất nhiên dường như cũng mất kiên nhẫn Giờ tay lên rồi lại hạ xuống Thôi kệ, nói mày cũng bằng thừa Này, nhìn sang đây đi Hành động của gá khiến tôi hơi bất ngờ Không khỏi dừng bước Quay lại xem gá định làm gì Nề tình bạn bè ta cho mày một gợi ý Còn mày hiểu được đến đâu thì tùy Mày từ tế đến thế cơ à Hừm. Đằng nào cũng chẳng càn được mày Thôi thì mặc số phận Ta cũng muốn xem mày làm được đến đâu Giờ bất nhiên khom lưng Sau đó tôi nghe có tiếng soàn soạt Hình như gã đang cầm vật nhọn Vạch lên tường Lát sau khắc xong gã vùi tay Coi như hôm nay chúng ta chưa hề gặp nhau nhá Giật lời gã cúi xuống vác Giáo sư trịnh hôn mê bất tỉnh lên lưng Liều siêu đi thẳng ra ngoài Vừa đi vật thở dài thường thượt Vẫn phải vác ông thầy về đã Chà mày bảo ta phải làm thế này Thì được có được lợi lộc gì đâu chứ Tôi đứng trước miếu, lòng ngộn ngang trăm mối. Lần chạm chán bất ngờ này, đã đột ngột kết thúc tại đó. Nó chẳng những không giải đáp được những thắc mắc trong lòng tôi, chạy lại còn đem thêm nhiều bí ẩn hơn. Tôi ngẩng lên cảm thấy dù đường vương có ở đây, e rằng cũng chẳng biết phân biệt rằng ngày đèn trắng ra sao nữa. Chẳng biết từ lúc nào sương mù từ sông tiền đường đã làn đến tận phía này. Nhân chìm đống hoang tàn trong màn sương mờ mịt. Tôi thấy ngược từng tức mà không sao xả ra được. Anh đi tới trước bức tường gạch đồ nát xem dược bất nhiên để lại gì xung quanh tối mịt tôi phải quẹt riêng mới trông rõ được bên trên bức tường viết mấy chữa ngoạch ngoạc bằng gạch đỏ cầu chữ bát thiệu Hưng xa xa giọng dược bất nhiên vọng lại xuyên qua mà sương mù à quên tao chưa nhắc mày nếu gặp kẻ nào tự xưng là người chạy tế liễu thì phải hết sức cẩn thận